Rồi mời ngồi Bữa nay thầy sẽ mở một cuộc điều tra <cười> Bữa nay thầy uh, mở một cuộc điều tra về lý do tại sao mà ếch tắc giao thông Cái đề tài mà thầy định dạng bữa nay á uh, là Tại sao chúng ta bị ách tắc trong đời sống? Tại sao chúng ta bị bế tắc trong đời sống? Nhưng mà tự nhiên Thầy, thầy liên hệ đến cái, cái, cái, cái bị, uh, giao thông của mình bị bị ách tắc. Vậy thì uh, bây giờ mọi người uh, góp ý với Thầy. Tức là ai, ai thấy ra được cái phương diện nào thì cứ nói để xem coi thử là những cái cái ắt tắc giao thông nó có liên hệ gì tới cái à, bế tắc trong đời sống của chúng ta hay không? Có khi là những cái mà ắt tắc trong giao thông á nó có liên hệ đến cái cái sự bế tắc trong đời sống của chúng ta cũng có. Vậy thì bây giờ là mọi người xem thử là tìm ra được có bao nhiêu cái lý do mà nó nó ắt tắc giao thông? Ai, ai, ai phát biểu, có thể nó có liên hệ gì trong cái việc mà mà áp tắc giao thông với là bế tắc đời sống hay không? Thầy sẽ làm biên bản, <cười> biên bản điều tra để xem thử, ai phát biểu sao đó thì thầy sẽ ghi lại. À, xong rồi á là cách làm việc của thầy đó, là sẽ theo những cái điều mà mình mình tìm ra trong cái áp tắc giao thông á có thể những cái điều đó nó liên hệ đến cái cái sự bế tắc trong đời sống của mình như thế nào bây giờ ai có ý kiến tức là thấy cái gì nói đấy mình không có không có tìm cái lý do mà nó không thật tức là cái lý do nào mà nó có thật mà mình thấy được thì mình cứ nói lên do đường xá chật hẹp á <cười> rồi rồi xe cộ quá nhiều mà đường xá chật hẹp <cười> Đây cũng là một cái lý do hết sức chính đáng Mà rất là cụ thể Ai có lý do gì nữa À Không chấp hành tốt luật lệ giao thông Rồi Còn ai phát biểu nữa Ý thức kém À ai cũng muốn mà Mau tức là Nôn nóng Cái gì nữa để tập trung ạ. Vị trí phối. Vị trí phối bề ngoài cách. Rồi, còn ai có ý kiến gì nữa? <cười> quy hoạch, quy hoạch. Rồi, còn ai nữa? Bởi vì có một cái điều lạ là, là thế này. Thực ra trên cuộc đời này là nếu mà mình chịu khó xem xét, chịu khó để ý vào những cái hết sức là thực tế trong đời sống, người ta tưởng rằng là giác ngộ là là một cái gì đó mà nó hoàn toàn tách rời cái đời sống này à, là phải đi tìm một cái gì đó một mà, mà cao siêu màu nhiệm mẫn mà phải vậy nếu chúng ta không có thông suốt được tất cả mọi vấn đề trong đời sống thì không bao giờ thấy được chuyện gì cao siêu cả Để cái cái người mà cứ cố gắng đi tìm một cái điều gì đó thật cao siêu thì chị luống công vô ích bởi vì là mình phải thông suốt hết tất cả mọi vấn đề trong đời sống mà mình thấy là hiện nay á giao thông là là một vấn đề chúng ta cứ bị kẹt xe hoài à, giao thông là một vấn đề một cái vấn đề này á nó cũng liên hệ đến cả cái cái cái mà kẹt xe trong cung đường giác ngộ giải pháp Chứ phải là không phải là chỉ kẹt xe một bên ngoài không thôi mà nó có kẹt xe trong cung đường giác ngộ giải pháp nữa à Vậy thì là mình phải phải thấy ra được mọi mặt của cuộc sống. Mà những cái cái, cái hiện tượng những cái sự kiện hiện thực nhất thì mình phải thấy rõ. lý lý do là là gấp gáp. Ừ. Thì, thì cái ý này nó cũng giống giống giống cái ý cái hồi nãy. Tức là nôn nóng Mau tới đích. À, thưa thầy là mình phải tăng lượng xe buýt và mình giảm bớt xe máy. <cười> tăng xe buýt giảm xe máy. tăng xe buýt giảm xe máy nó thuộc vào thuộc vào là giải pháp, tức là thiếu giải pháp hợp lý. đó là nói chung. ví dụ như đường xá hay là quy hoạch hay là thiếu xe buýt thì cái đó nó nói chung vào một điểm đó là là thiếu giải pháp hợp lý <cười> ở đây đó trong những cái phát biểu của các Phật tử thì thầy thầy có một cái nhận xét thế này là chúng ta chúng ta nhận xét về cái hiện tượng xảy ra mà chúng ta không không tìm ra cái, cái cái cái nguyên lý hay là cái, cái cái gốc của cái hiện tượng đó. Bây giờ mình phải làm sao mà mình tìm ra được cái gốc của cái hiện tượng đó kìa. Tại sao mà thầy thầy thầy hướng dẫn thiền á thì thầy chỉ nói nguyên lý. Tại vì nguyên lý mới là cái cốt cán, cái cái mới là cái cốt lõi. Còn bây giờ thực hiện theo phương pháp này, thực hiện theo phương pháp kia, hay là theo quan niệm này, theo quan niệm nọ thì nhưng đó chỉ là cái hiện tượng bên ngoài. Cho đó nó không có giải quyết được vấn đề gì cả. À, khi nào mình nhìn một cái hiện tượng thì mình phải thấy ra là những cái hiện tượng nó nó phát xuất từ một cái cái TTK trí gốc là cái gì? Tức là mình phải tìm ra nguyên lý, tìm ra định luật. À chứ không phải là mình chỉ mô tả cái hiện tượng này hay, hay hiện tượng khác. Bởi vì nếu mình mô tả từng cái hiện tượng này qua hiện tượng khác á thì cái trời đất này á, là nó có vô số hiện tượng. Cho nên á, là nếu mà mình mình à, mình chỉ mô tả trên hiện tượng thôi á thì mình sẽ không có thấy ra được cái cái cái nguyên lý cốt lõi của nó. Có ai muốn góp biểu không? Dạ thưa thầy, theo con thì con có cái suy nghĩ nhỏ nhỏ. Con cho rằng là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái áp tắc giao thông thì Thì do là cái mỗi con người chúng ta khi sinh ra lớn lên cái gì? Lập trình sẵn về cái mặt thời gian Mỗi con người có cái khái niệm thời gian Và tranh thủ ai cũng tranh thủ về mặt thời gian Đâm ra khi mà ta làm việc Người ta có tranh thủ về thời gian Thì khi ra đường người ta đạt đến mục đích Người ta cũng tranh thủ thời gian Nên mọi người cùng tranh thủ thời gian Nhưng điều kiện hoàn cảnh giao thông nhân dân Là không đảm bảo điều kiện cho cái người lưu thông Thì đâm ra mọi người ai cũng tranh thủ Về thời gian để đạt được mục đích đến của mình Do đó khi đến điểm giao thông thì mọi người không ai nhường ai cả Cứ lặng lặng mà tranh thử cho cái mục đích đến giờ thời gian của mình đạt được Do vậy thì con nghĩ là cái khái niệm thời gian nó quy định cho con người Và cái cái mục đích của con người, thời gian và công việc, đó, lập trình công việc đó, Thì nó sẽ dẫn đến cái áp tắc giao thông Dạ con xin hết Rồi con ai nữa? bây giờ thầy thử đọc lại biên bản <cười> coi thử là mình đã tìm ra được mấy cái gì rồi mình sẽ bởi vì cái này ấy, thì nó cũng chưa có đúc kết lại được thành cái cái cái, cái cốt lõi nhưng mà nhưng mà cứ qua cái này rồi mình mình sẽ duyệt lại từng điểm xem coi thử là là những cái điều này nó có liên hệ gì đến cái sự ắt tắc hay là cái cái sự bế tắc trong đời sống của chúng ta hay không Thứ nhất là không tuân thủ hay là không chấp hành tốt luật lệ giao thông. Luật lệ giao thông là mình nói trên đường. Còn trong đời sống của mình thì nó cũng có cái cái, cái nguyên lý của sự sống. Đại khái như vậy, tức là nó có liên hệ đấy. <cười> Chẳng phải không có liên hệ. Thứ hai là không đi đúng trật tự. Không đi đúng trích từ, tức là trong này nó có nhiều cái diện tạo hồi nãy giờ đó. Tức là ví dụ như là người thì là đi theo ý mình, tức là cứ đi lề mề lề mề. Người ta bóc còi hoài cũng chịu là cho có mặt, à, chẳng hạn như vậy. <cười> Bởi vì thầy cũng đi xe hoài cho nên thầy thầy cũng biết. Nhiều người là cứ lề mề lề mề đi đó, tức là không không, không biết tới người khác. Hoặc là, là mong tới sớm cho nên là vượt ổng là lề mê với là bực ẩu, mà cái này đó đôi lúc ghi ghi cho nên có những cái nó sẽ trùng nhau. Thứ ba đó là cố chấp theo cái cái thói quen lái xe của mình, à, tức là bây giờ mình lái xe cái kiểu gì đó mà mà người khác người ta phê bình cái là mình là mình không chịu, là mình cứ là nhất định theo cái kiểu lái của mình thôi, à, hoặc là mình à, đi quên cái cứ đường nào đó rồi đó. ví dụ như có có một lần thầy về chùa cả chùa đi thuê một chiếc xe để à, đi đi dự cái lễ gì đó. rồi khi đi về đó thì à, tới ngang nơi cái cái ngoài xa lũa thì thầy mới chỉ cho cái người đó một cái đường để đi vô chùa cho cho nhanh. một người đó nhất định không chịu người đó là phải đi cái đường kia mới nhanh hơn. <cười> mà trong lúc đó mình mình nói là cái đường này là một cái đường tắt mà mình mình ở đây mình mới biết chỉ trong cái đường tắt nhanh mà nhất định không chịu là cứ đi đường kia đó tức là là đó mà chính vì vậy cho nên á là cái đường mà mình đi quen rồi á thì cái đường đó nó nó bị bị tắt mà mình lại không dám đi một đường khác thì cái này nó cũng có liên quan đó, đó. <cười> thiếu tư giác thiếu ý thức và không biết cái hiện trạng hay là không biết được cái cái cái uh, ví dụ như mình cứ đi xe là mình cứ chạy tới chạy tới mà mình không biết là phía trước kia là nó đan tắt như thế nào mà bên này là mình cứ cứ tranh nhau mà cứ đi lên thôi cái là cứ treang vô treang vô treang vô một hồi đó là là nó nó nó đứng lại luôn phải không là ra lúc đầu thì mình vẫn thấy con đỡ đỡ nhưng một hồi nó chèn, chèn, chèn, chèn treang lên hồi mình cứ ngạc luôn <cười> là Lúc đó phải nhờ tha lực Tức là phải có một cái cảnh sát giao thông Tới mới chỉ cho người này đi Người này đứng à, Rồi đến đến người khác đi Người người khác đứng Thì cái đó mới là Mới là Mới chịu được Còn không á Là cứ Cứ dồn vào Dồn vào à, Cứ chèn vào chèn vào hoài Hiểu thắng Tên thủ Nôn nóng mau Muốn mau tới đích Không cái điểm nữa là khi mà nó kẹt vô rồi đó thì mình vẫn cứ dồn vào, ví dụ như thầy nói đó, mình cứ dồn vào mà không có giải quyết từng điểm, ví dụ như bây giờ cái cái cái cái, cái vòng xoay ở tại ngày tư ngày năm gì bây giờ nó không phải ngày 3 nữa mà ngày tư ngày năm gì của của vũng tàu á là chỗ đó nó bị bị kẹt khoai bây giờ thấy nó đang đang phá ra để làm cái gì đâu biết có thể làm cầu vượt cầu đôi gì á Hoặc là làm cái cái vòng xoay nó nhỏ lại hay sao đó. Hồi trước vòng xoay to quá cho nên nó chóng chỗ hay sao không biết thầy cũng chưa biết. Nhưng mà đại khái là mỗi lần thầy đi dài từ ngoài bà rìa về đó là cứ tới ngang đó là kẹt. Từ bà rìa mà đến ngã Ba Vũng Tàu á thời gian bằng ngã Ba Vũng Tàu về tới chùa đây. <cười> là vì cứ cứ bị kẹt lại. À. Mà khi rồi á khi nào mà Cảnh sát giao thông tới mới là chẳng đây lại, cho bên này đi. Xong rồi tức là phải tìm cái chỗ, nó ếp tắc ở cái chỗ nào để mà khai thông ra. Mình là cứ cứ uông uông mà dồn tới. Đó. Có thể là bởi vì mình đi trên đường thiếu thần trọng cho nên gây tai nạn. Và cái gây tai nạn đó cũng là gây ếp tắc cho rất nhiều người. để Xe xe cổ nhiều, đường xá trật. Và quy hoạch kém Rồi có người phát biểu là do tâm sân nhiều Tâm sân nhiều thì ở đây nó cũng là do cái nôn nóng Hay là do muốn mau mau, mau đạt tới Thì cái này nó, có nhiều cái nó trùng nhau Hiếu kỳ hay là bị chi phối bởi ngoài cảnh, Cho nên không tập trung vào cái công việc chính À thiếu xử lý tình trạng cụ thể và ít kỹ thiếu tôn trọng người khác thiếu tôn tôn trọng lời ít chung đó là những cái điểm mà mình <cười> tìm ra có thể là còn rất nhiều điểm nữa mà tại mà bây giờ mình chỉ có chuyện đó thôi thì bây giờ mình thử phân tích từ những cái điểm này qua cái đời sống của chúng ta coi thử là Trong đời sống chúng ta Tại sao mà có bế tắc Bây giờ trước hết đó, Là mình phải đưa ra một trường hợp cụ thể Cho mình không có nói tung tung Từ một trường hợp cụ thể Mình tìm ra được Cái nguyên lý Cái cách mà, mà Nhận thức ra sự thật đó, Là là như vậy Tức là từ một trường hợp cụ thể Nhưng mà không phải là căn cứ trên cái từng cái trường hợp cụ thể Vì như vậy nó sẽ là Rắc rối lắm Nhưng mà từ một cái trường hợp cụ thể mình có thể rút ra được cái cái nguyên lý của nó thì có một cái trường hợp cụ thể là như thế này có một sinh viên học tới năm thứ ba thứ tư gì đó thì uh, sắp tới là kỳ kỳ thi học kỳ uh, cuối năm hay là cái gì đó tức là thi cuối cuối một cái một năm thì là cuối năm thứ ba hoặc là năm thứ tư gì đó Khi cái người sinh viên này đến gặp thầy á thì tình trạng rất là là bi đát. Tức là bây giờ cái đầu óc nó cứng ngắc không còn thể nào học được nữa. Tức là thấy sách vỡ là ngán rồi. Thấy sách vỡ là ngán rồi, bây giờ nó nó quá nhiều. Nên thế bây giờ cầm sách vỡ lên thì cái đầu nó nó cứng ngắc, không có cách nào mà vào được cái cái chữ nào được nữa mà thầy nghĩ là tình đảng này đó là cũng xảy ra nhiều, đó là đó là một cái cái cái điển hình về việc học. Nhưng mà nhiều khi trong đời sống chúng ta là nó có nhiều cái điển hình khác như vậy. Ví dụ như trong trong vấn đề là những cái bế tắc bế tắc, nó nhiều thứ trong cái cái mối quan hệ giữa mình với gia đình, giữa mình với xã hội, với công việc. Nhưng mà đó cũng vẫn là bên ngoài mà tất cả những cái bế tắc chính đó đó, cái bế tắc đó đó nó xuất phát từ một cái bế tắc gì đó ở bên trong mình. Thế thì bây giờ mình mình dựa trên những cái mà mình thấy trên trên cái cái bế tắc giao thông đó, thì mình thử tìm xem thử là vì sao mà một cái cái cầu sinh viên có thể là học năm thứ hai, thứ thứ thứ nhất, thứ hai, thứ ba thì vẫn còn học được. Nhưng mà đến một cái lúc, thì là nó giống như là hoàn toàn bị bí lại. Không thể nào mà vượt qua được nữa. Và nếu như cái trường hợp này không được mà khai thông, thì nó sẽ đưa đến tình trạng là căng thẳng. Rồi thì đưa đến tình trạng là trầm cảm. và Và nhiều thứ khác, sau đó nó sẽ xảy ra và có một một trường hợp là do là trong nhà gia đình đó là muốn cái cậu này à, học thành đạt à, do đó áp lực của gia đình với cậu này nhiều quá do đó cái việc mà học hành rồi thi cử là bị áp lực nhiều quá cho nên đó, đến một cái lúc nào đó, đó thì không ý muốn không như ý muốn của gia đình không không không không đáp ứng được cái, cái cái yêu cầu của gia đình vì vậy cho nên người này trở nên căng thẳng và và cái người này đó thì là đưa đến tình trạng là là bị tâm thần phân liệt luôn đến cái tình trạng đó là thì thì chữa là hơi khó còn cái trường hợp cái người thân cái người thanh niên cái người mà sinh viên này đó thì thầy đã giúp khai thông được Thì thầy thấy á trong trong đời đó, thí dụ như những cái cái là không không tuân theo cái cái trật tự giao thông hay là tuân theo cái luật lệ giao thông. Chứ giao thông ở đây á có thể áp dụng trong đời sống á chính là cái trật tự vận hình của đời sống. Mình á cũng giống như mình nó thầy trường hay, hay lấy cái cây để làm ví dụ, mình trồng cái cây Là mình cứ muốn tìm mọi cách để làm sao cho cái cây đó nó mau lớn, mau ra trái. Nhưng mà cho dù là mình có muốn cho nó mau lớn, mau ra trái thì nó cũng phải đi đúng cái trật tự vận hình của nó. Tức là mình phải thấy ra được cái trật tự vận hình của đời sống. Thì những cái người mà thiếu ý thức, thiếu tự giác, không chịu là quan sát, không chịu chương nghiệm để thấy ra được cái cái trật tự vận hình thật sự của cái đời sống, của cái xoài hay là của luật giao thông. Tất cả những cái đó đó nó đều có một cái trật tự và hình của nó. Đi đúng cái trật tự giao thông thì là rất ít xảy ra tai nạn. Mà khi người ta theo đi cái trật tự ta đi đường cái cái à, cái làn nào đó thì người ta đi theo cái làn đó. Cái làn đó là đi bao nhiêu cái số thì ta đi đúng. Nếu mình muốn đi nhanh hơn thì mình đổi cái làn đó lại. Chứ còn á, là mình không thể là... Mình đi trên cái cái lên này mà tám 100 cái số... Mà mình cứ đi 80 là không được rồi. Hay là mình đi 102 là không được. Tức là mình phải đi đi đúng cái trật tự vận hành của nó. Trong đời sống của mình cũng vậy. Trong đời sống của mình nó có cái trật tự vận hành. Mà cái trật tự vận hành đó, đó là... Như Thầy nói là... Nó có cái... Uh, thời vị tính của nó. mình đó là... Thiếu cái trật tự vận hành đúng với cái thời vị tính của nó tức là thời gian không gian và tính chất của cái, cái cái sự kiện như nó đang là là mình thiếu nhận thức về cái trật tự bằng hành đó cho nên ấy mình đi quá cái quá đi cái mình phóng nhanh vượt ẩu là tại vì mình muốn đi trước đi quá à, mình muốn tranh thủ mình muốn muốn đạt tới à, có nhiều người là hành thiền quá mức đến tạo hòa nhập mà đã không làm được chuyện gì cả rồi mà còn hủy hoài cuộc đời của mình mà cũng phải hủy hoài cuộc đời của mình mà còn hại không biết bao nhiêu người xung quanh. Đó. Chỉ là không biết tập tự vận hành mà cứ tham tham vòng một cái buốn là đạt tới theo ý mình. Đó. Cho nên là là thiếu cái, cái cái sự hiểu biết về cái tập tự vận vận hành của đời sống. Cho nên nó thì ở đây này ví dụ như đi đi không đúng trật tự thì người thì quá lề mề người thì là vượt ẩu, Mà đức Phật đó, thì ngài nói là, đức Phật là cái, cái cái người mà đi đúng trật tự nhất là ngài không dừng lại mà không bước tới, tức là nó phải thuận theo cái cái cái sự vận hành của pháp, chứ không phải mình muốn bước bước tới theo ý mình, hay là mình muốn dừng lại theo ý mình, à, thì trên trên trên đường giao thông đó thì cái lề mề với lại là cái cái vượt ẩu đó, là nó cũng cũng do liên hệ đến cái cái mà Tham vọng là muốn đạt được cái ý muốn gì đó của mình Bây giờ mình đi làm kiểu gì cũng cần biết Anh đi, người thì đi ăn, người thì đi làm Người thì uh, đi đi đâu đó, cũng cần biết Nhưng mà khi anh đã đi trên công đường á Thì anh phải đi đúng trật tự giao thông Bây giờ anh làm kỹ sư hay anh làm bác sĩ Hay là anh làm thương gia Lại trường đó tùy anh Nhưng mà phải đi đúng Sự vận hành của đời sống Đi đúng cái sự vận hành Thời vì tính của Của bản thân mình và cuộc sống không thể nào mà mình thống nhân vật ấu được Hay là mình cứ lề mê được Rồi mình đó là Cứ làm theo một thói quen Ví dụ như bây giờ Cái em này học này Là Tức là học để lấy điểm học để thi cho đậu, học để mình có một cái nghề trong tay để mà làm ăn. Cho nên đó, thực ra là không phải là học, mà thực ra là vay mượn, vay mượn nghĩa là tranh thủ để mà có được kiến thức cho nhiều, để mà mình nhờ kiến thức đó mình có thể là sống tốt hơn. Nhưng mà lại mình lại là là bị rơi vào một cái tình trạng là mình Mình đi theo một cái lề thói Mình đi vào một cái thói quen Ví dụ như bây giờ hành thiền cũng vậy Mình cứ theo một cái tông phái nào đó cái Tông phái nó cứ nói mình làm đi về Mình cứ làm về đời này qua đời kia Không có thay đổi được Em qua có người hỏi thầy là Là ăn chay đúng hay là không ăn chay đúng Thầy nói đừng có nói cái nào đúng hết trơn á Chỉ có cái nào nó đúng ngay tại đây là đúng Đúng hay sai thôi tức là khi mình đang ăn, mình đang nhai á là mình biết là cái ăn với nhai nó đang đúng hay sai thôi. Chứ tại sao mình lại quy định là cái này đúng cái kia đúng để để rồi mình cứ cứ là là trở thành cái thói quen rồi và trở thành một cái quan niệm rồi, trở thành một cái cố chấp rồi. Và bây giờ mình cứ là thả mình vào đó cho nó trôi. Và đinh nên rằng là mình làm như vậy là đúng rồi. Tức là mình không còn có cái cái sự từ giác, không có một sự tỉnh thức không sự bén nhày cũng có một ý thức rõ rệt à, là mình đang làm gì mình đang nói gì à, ngay tại đây và bây giờ tại sao mình là không không phải đúng từng giây từng phút mà làm mình là cho nó phải đúng theo một cái lệ thói nào đó mà lệ thói đó mình không ý thức bởi vì đó là một quan niệm của ai đó. bây giờ người ta nói làm như vậy thì tại vì nói là làm như vậy để cho mình được an toàn làm như vậy để cho mình được là có một kết quả tốt, tức là mình cứ làm theo để mà mong đợi một cái gì đó, mà mình không biết rằng là mình phải là ý thức ra mình từng giây từng phút, cho nên nó đừng theo một cái lề thói nào cả, đừng theo một thói quen, đừng theo một cái bài bạc, đừng theo một cái cái uh, phương pháp, một cái cái pháp môn gì cả. Bởi vì như vậy tức là mình có như mình Mình đinh ninh là xong được rồi Đinh ninh được rồi bây giờ mình cứ làm Khi mình làm mà trở thành thói quen đó Thì tức là mình không còn không còn ý thức Bén nhài Trong sáng từng giây từng phút nữa Không còn phải tính thức từng giây từng phút nữa Thí dụ như bây giờ Mình quen cái đường này rồi là bây giờ mình cứ đi Đi đi vậy thôi Chẳng cần tính thức gì nữa hết đó, Bởi vì yên tâm là được rồi là mình, Bây giờ mình cứ thẳng Thẳng mà đi thôi đó là lý do vì sao mà cuộc đời nó phải có những bất chắc, có những đau khổ, có những phiền não, nó để làm gì? để đánh thức cái cái cái sự bén nhày trong sáng của mình. Nó phải phải có đinh có đội gì chỗ đây ấy khi đó mình mới mình mới là chiều mà nhìn từng bước để mà đi. Chẳng thể nào mà mình cứ nói là cứ một hai một hai là cứ đi đi theo một cái, cái mẫu là có sẵn rồi đó, thì là coi như đạp đinh. Uh... <cười> hay là hay là trên cuộc đời là mình cứ bị bế tắc là vậy đó tức là mình cứ mình cứ sẽ gặp những cái ếch tắc mãi, tại vì mình không toàn vẹn với từng giây từng phút. Ở như hồi nãy có một em nói là tại vì mình bị chi phối bởi những cái bên ngoài, đó cũng là đó cũng là một trong những cái làm cho mình không tập trung được vào cái từng giây phút của đời sống. Mà một trong những cái không tập trung đó đó không phải là bởi vì một cái thu hút bên ngoài mà là một số bên ngoài là cũng một phần nhưng mà cái cái chính vẫn là ở cái chỗ là mình bị rơi vào cái lề thói tức là cứ theo một cái thói quen cứ lặp đi lặp lại hoài và bây giờ mình đính nên rằng cái mà mình lặp đi lặp lại đó là cứ đúng rồi bây giờ mình cứ ngày nào cũng cứ lặp đi lặp lại như cái máy thì nó chẳng còn cái ý gì gì cả và cũng mời mình nữa là còn còn một cái này nữa ví dụ như Bây giờ, cái cung đường đó nó đi về về mình, về đây. Nhưng mà mình lại không dám là đi qua bên Biên Hòa. Đó. Rồi chạy vòng vòng vòng vòng tới để mình mình thoát ra cái chế đằng này. <cười> mà mình là phải cứ là, nhất định là phải đi cung đường đó để mà đi phải chạy qua cái cầu Đồng Nai. Rồi nó chạy qua cái khoảng tầng Vàng này. Rồi nó cứ chạy qua cái, cái, cái khúc này là cứ bịt cách tắt mà không chiều là đổi cũng được tức là cũng người mình đó là cứ muốn là theo một thói quen cho nó dễ chứ không không không dám là đối diện với cái mới nhưng mà nhưng mà là là cái bản chất của cuộc sống là luôn luôn đổi mới cái ý nghĩa của sự vô thường đó chính là luôn luôn đổi mới Chẳng phải là nói là cuộc đời vô thường chán quá, không phải vậy đâu á. Cuộc đời vô thường mới là thật sự đẹp. Bởi vì á nó luôn luôn đổi mới. Còn mình á, thì mình cứ muốn là nó theo ý mình, hay là theo một cái công thức, theo một cái pháp môn, theo một cái gì đó mình cứ làm hoài. À, thành ra là, đó là một lý do mà mình mà mình bị bế tắc. Cho nên á, cái này là mình thiếu cái tùy duyên phường pháp. Mình cứ... Cố chấp vào một cái lệ thói, một cái quan niệm Và Hồi nãy có nói rồi Tức là mình thiếu tự giác Thiếu ý thức Và mình không biết tình trạng thực Không biết, không không thấy rõ ra cái thực trạng Rồi mình cứ Cứ ầu ào, ào là Chui đầu vào <cười> Cho mình không có thấy ra được cái thực trạng Để mà mà mà Ứng xử cách thế nào Để mà khai thông như thế nào Thì uh, Trở lại cái, uh, cái cái Em sinh viên Bây giờ trở lại em sinh viên này Mình thấy như thế này này Tại vì mình á uh, Không dứt điểm Tức là mình làm cái gì không dứt điểm Giả sử như bây giờ khi em sinh viên đó học uh, Năm thứ nhất Thì bài vợ năm thứ nhất Là học dứt điểm mà trong năm thứ nhất á là cái ngày đầu mà em đó đi học á là dứt điểm cái bài của ngày đó qua cái ngày thứ hai là dứt điểm ngày bài của ngày thứ hai qua ngày thứ ba là dứt điểm ngày của bài thứ ba độ ngày thứ ba thì cứ như vậy á thì thì em đó sẽ không có chuyện gì để sợ hết đấy nhưng mà mình cứ là cứ cứ để để đó mình dồn lại tức là mình không không làm tròn vẹn cái bài của ngày thứ nhất mình vào học không làm tròn vẹn để làm một phần qua cái cái ngày thứ hai cái ngày thứ hai mình để làm một phần qua ngày thứ ba mình để làm một phần và cứ như vậy đó thì là cái nguyên tắc trong đời sống của mình đó, là cũng do là mình không tròn vẹn với mình từng giây phút mà mình cứ là dùng mỗi ngày một chút mỗi ngày một chút cũng giống như là cái cái cái mạch máu của mình á một mỗi mỗi ngày một chút cái uh, cholesterol à, nó cứ là kẹt kẹt dần đi cho đến một cái lúc nó sẽ là bế tắc và nó có thể là vỡ cái mạch máu của mình được đưa đến tai biến à. vỡ là nhất là các cái vi mạch vi mạch là ở những cái chỗ rất trọng yếu à. thì lúc đó đó mình lại bị là tai biến tai biến cũng là một cũng là một khi excess ở trong đời sống. Thì về tâm lý đó thì là thì tâm tâm lý cũng vậy, tâm lý là mình không trọn vẹn. Có đôi lúc mình quá mong ước đến quá khứ, ở đến đến tương lai. À, cho nên á là mình lại cứ mong chờ ở tương lai, mình quên đi cái hiện tại, cho nên mình không giải quyết được hay là mình không làm trọn vẹn được cái công việc của ngày hôm nay. Cho nên ngàn ngữ Có câu là, việc gì làm được ngày hôm nay thì đừng có hẹn đến ngày mai. Việc gì có thể làm được ngày hôm nay thì đừng có hẹn tới ngày mai. cái Ngày nào thì cứ làm dứt điện cái việc đó đi. À. Có khi đó là mình mệt một chút, có khi mình mệt một chút, nhưng mình dạy quyết xong rồi á, có thể là mình ngủ rất êm. Nhưng mà mình cứ hẹn lại thì mình đã, đã làm không hết cái chuyện đó rồi. Mà mình lại là ngủ cũng không yên nữa Rồi ngày mai cũng không yên Và cái không yên đó nó cứ dồn lại dồn lại dồn lại Thành ra một cái bế tắc à. Thì bởi vì á Cái em này á là Không biết Cái trật tự vận hành Trật tự vận hành là vậy Tức là bài học Của năm thứ nhất Hay là của cái ngày thứ nhất của năm thứ nhất Là phải học Cho xong Học cho, cho tròn vẹn Cái đời sống của mình cũng vậy Trong giác ngồi giải thoát đó, Thì mình là phải tròn vẹn Trong từng giây từng phút Trong từng bước đi Trong từng hơi thở Trong trong mọi hoạt động của mình Còn nếu mà mình mà bỏ quên đi một vài cái mạng nào đó, đó Thì chắc chắn là mình ngồi đây á Là những cái mạng đó Nó sẽ là kéo về Nó lôi mình lại Phải phải không Vì mình chưa giải quyết sống cho nên mình mới bị cái quá khứ nó cứ nó cứ chi phối vào cái đời sống của mình. À, vì vậy cho nên đó, là mình bị cái cái quá khứ nó lôi lại, nó kéo lại. Một mặt á thì mình lại là nhìn tới phía trước quá nhiều. Một mặt á là mình lại bị cái cái quá khứ kéo lại mà cái quá khứ này á là bởi vì do mình cứ dồn một chút chưa xong, dồn một chút chưa xong, chưa biết, chưa rõ ràng cho nên là cái mà chưa xong chưa biết chưa rõ ràng đó đó mà nó vô lại một đống đó, thì là sẽ là bê tắc chắc chắn là là như vậy có những cái bê tắc trong cái tự nhiên đó, thì là là tốt bởi vì đó, trong cái sự vận hành á ví dụ như là nó cái ngày bây giờ ngày này mặt trời lên Mặt trời lên cho đến hết một cái lúc rồi đó thì mặt trời sẽ lặn. Một cái rồi là quá băng đêm Băng đêm rồi thì nó là bằng hình trở lại. Cho nên á để có một cái sự bằng hình á thì đôi lúc nó phải trải qua những cái chỗ mà dường như bế tắc. Thì khi đó nó mới là hen thông. Thì đó là cái định, định luật tự nhiên á thì cái cái bế tắc hen thông đó nó thì lại không sao. Mà vì mình không hiểu được cái nguyên lý đó cho nên á là mình lại là là ví dụ như khi bế tắc mình lại chống cừ lại cái bế tắc đó cái bế tắc là cái bế bế tắc thực cái bế tắc thực á là tốt thay lấy ví dụ như thế này à, sáng nay mình à, ăn uống là cậu thả cho nên bây giờ đau bụng đau bụng là là bế tắc nhưng mà cái bế tắc này này là nó nó báo hiểu cho mình là mình đã ăn sai và nó đau cực kỳ đau luôn à là để làm chi vậy là đều phải tới bác sĩ để mà sổ ra <cười> để mà giải độc ra cho nên á cái báo hiệu đó cái bế tắc đó, đó thì nó lại là tốt trong trong trời đất á trong trong tự nhiên á thì bế tắc như vậy là tốt thế mình á thì lại là phải có những lúc trải qua cái bế tắc đó mình lại, mình không chịu Mình không chịu cho nên mình là Chống đối lại Mình muốn tránh né nó đi Mà chính vì mà mình muốn là Tránh né hay là mình muốn là Trải tốn nó Cho nên đó, nó lại dồn nó lại Phải không? Tức là mình Mình dồn nó lại mình không giải quyết nó được Tức là mình không khai thông nó được Cho nên nó bị ứ động lại Cái bế tắc á là đệ đệ từ nó đó là đệ mà nó nó hành thông. Cho nên nó là thầy nói là Đôi lúc khi mà mình gặp một cái bất ổn. Thì mình phải lắng nghe cái bất ổn đó. Bởi vì chính cái bất ổn đó đó nó đang là nó đang là, là trở mình để nó đi đến hành thông. Nhưng mà mình lại không chịu. Mình không chịu cái cái giai đoạn khó khăn đó thí dụ như giai đoạn của một cung bướm mà nó phải là bùng vậy để nó ra khỏi cái cái vò của nó hay là giai đoạn của người mẹ mang thai mà phải sinh đẻ là đó những cái giai đoạn lậu là, là tất yếu phải như vậy thì cái cái đó là khác cái đó là mình phải phải chịu mình phải chấp nhận thì nó mới hành thông mà nếu mình không không chịu không chấp nhận nó thì Thì chính cái cái không chịu không chấp nhận á Nó mới làm cho bế tắc Nên bữa lúc đó, chấp nhận bế tắc Cũng là hành thông Cái cái mà trong này đó, Nói là quy hoạch kém à, Xe cổ nhiều đường xã chật Quy hoạch kém Cái điều này đó Là cũng có liên hệ tới mình đó. <cười> Liên hệ tới cái đời sống của mình đó. Tại vì sao Thí dụ như mình phải không biết khả năng của mình Vừa rồi có một người hỏi thầy một câu hỏi Rất là hay Nói rằng là người đó là học Là đã có bằng đại học về công nghệ thông tin Nhưng bây giờ khi mà quan sát lại mình á, Mới thấy rằng là cái điều đó nó chẳng có liên hệ gì tới mình cả cái điều nói thẳng cái nghề về tay mình cả mà mà mình á lại là có năng khiếu về phương diện tâm lý học hai cái này nó hoàn toàn khác nhau là <cười> mà tự nhiên á là có thể là bởi vì do do mình bị một cái ảo tưởng giả sử như mình tưởng rằng là công nghệ thông tin thì sẽ là à, có được cái uh, lợi ích gì đó công nghệ thông tin sẽ giúp cho mình làm làm ăn uh, dễ dàng hơn à hay là tức là mình hoặc là cha mẹ có khi mình cũng phải do mình chọn mà cha mẹ cha mẹ là thấy rằng bây giờ công công nghệ thông tin là cần thiết cho nên bắt con phải học công nghệ thông tin nhưng mà nó thích uh, tâm lý học nó thích hội uh, hòa nó thích uh, âm nhạc <cười> thì thì công nghệ thông tin làm gì tức là mình không thấy rõ được cái tình trạng của mình mình không thấy rõ được cái tình trạng của đời sống thì cái này nó cũng giống như là cái mà cái cái cái mà ở đây mình nói rằng là ấy dường như là xe cộ nhiều mà đường xã chật hay là quy hoạch kém ạ tức là mình không biết cái khả năng của mình mình không biết mình cần phải phát huy những cái mình sẵn có tức là mình mình biết mình quá ít cho nên á mình không biết được là là mình có những khả năng sẵn có nào mình lại cứ đi học Những cái chuyện mà thực ra nó chẳng tới đâu hết Ví dụ như có một người Thấy các vị sư là Nói pháp thật hay Nói kinh điển nói vi diệu pháp thật hay Thì là Thích quá là muốn xin xuất gia vào Để mà học Vi diệu pháp thật dõi Để mà lý luận, để mà đem ra dạng Thực chất đó Là Cái cái mà vi diệu pháp nó cực kỳ hay nhưng mà nó trở thành thuốc độc là bởi vì sao bởi vì á cái đó nó cũng hợp với cơ thể mình mình ăn cái đó vào mình uống cái đó vào thì chỉ có sinh bình thôi à, những cái kiến thức đó nó nó cũng phù hợp với mình chút nào hết trong khi đó, đó nếu mà mình mình đi làm lơ xe hoặc là mình đi sửa xe đạp rồi gì đó rồi có khi là là mới mới đánh thức cái sự thông minh của mình ra hơn Còn bây giờ mình cứ học hết chi này Pháp này qua chi Pháp khác Tên thực tế mình chẳng biết nó là cái gì hết thì, thì, thì bây giờ ta ta lấy cái cà lê, ta vằng cái cung tích Mình ta biết vằng cách nào cho nó là chặt Mỡ cách nào cho nó dễ Mới phát sinh ra thông minh chứ còn cái này bây giờ mình cứ, cứ nhét vào đầu mình một số cái thông tin Cho thật nhiều để mà nói thôi ấy, thì để làm gì tất nhiên là nói chung mình không biết mình mà mình tham lam cho nên nó mình cứ mua xe cho thật nhiều mà không biết đường là là chật <cười> muốn mua xe cho thật xịn nhưng mà cái loại xe mà xịn đó, đó thì nó là để dành cho những cái nơi mà đường xá giao thông rất là tốt ví dụ như nó có nó có cái cái, cái xe nó đi rất thấp tại vì đường xá của người ta là nó nó rất là đàng hoàng bây giờ mình lên chiếc xe nó xiên quá đi về Việt Nam mình nó thì là vừa tốn xăng mà là coi chừng bị <cười> bị đùng đá <cười> độ thứ hết rồi á cho nên á mình mình không liều lường được mình không là liều được cái sự thật à, không thấy ra được cái thực trạng của của bản thân mình à, để mà tìm ra cái lối thoát cho mình à, mà mình cứ dồn vào dồn dồn vào độ thứ à, cho nên đó. Quá nhiều thông tin vào Làm cho cái cái tâm hồn của mình nó nó bị bế tắc Ăn uống á Thì có một cái trường phái Người ta khuyên ăn uống như thế này Mà thấy cũng có lý Nhưng mà điều đó không quan trọng Thì Mỗi ngày là ăn một món thôi Mỗi ngày ăn một món Cũng nhiều ngày ăn nhiều món vậy Nhưng mà đều cũng là một ngày ăn một món thôi Để cho nó dễ tiêu hóa Chứ bây giờ mình cứ ăn mọi thứ vào Ví dụ như bây giờ ăn thịt mỡ vào thật nhiều hay là dầu vào thật nhiều xong rồi thì mình lại là ăn đường, ăn trái cây vào ăn chè ăn đường, ăn trái cây vào thì cái đường nó làm cho những cái cái thực phẩm đó đó nó nó bị là không phân hủy được cho nên nó bị nó không tiêu hóa được không tiêu hóa được cái là coi như là là trên mình nó đó, đó. Nhiều cái ngon vô quá. À, cái này cũng ngon, cái kia cũng ngon mà cái... nhiều cái ngon vô quá nó thành ra là <cười> là độc hại. À, cho nên nó là có người người ta khuyên là nên mỗi ngày ăn một món thôi. Chứ đừng có đừng có dồn vô, dồn vô là có mình lại không biết. Cho nên cái này nó chống cái kia, cái kia nó chống cái nọ. Mình biết cũng giống như mình dùng thuốc á, mình biết cho nên là mình hai cái thuốc kia cùng tốt, nhưng mà vô chồng nó lại chống nhau. <cười> thành mình biết à, do đó nói chung á là mình thiếu cái sự chuyên nghiêm thiếu cái thiếu cái cái hiểu biết à, thiếu cái từ giác thiếu cái từ tri à, để mà mình để mà mình thấy ra được cái thực trạng của mình à. À, vì cái thiếu cái thực trạng đó cho nên đó, nó giống như kiểu mà thiếu quy hoạch đó là mình không có rành về cái nghề đó mà mình cứ làm cái con á, bây giờ mình rành rẽ là tự nhiên mình làm là nó nó đẹp rồi, nó tốt rồi. Nhưng mình không rành, mình cũng vẫn là cứ cứ làm là vì mình tham lam. Mình tham lam. Thí dụ như là có một người hỏi thầy là thường thường cái nhà giàu có tiền cái là muốn sắm một cái piano à, Yamaha gì đó <cười> là để cho để cho con cái là biết đàn piano đi học piano nhưng mà thực ra nó chẳng thích chút nào hết nó thích thôi hoa nó chẳng thích mà chẳng có một chút thiếu năng thiếu nào về âm nhạc hết rồi khi nó đi học đó, nó cảm thấy mặc cảm nó thấy cho nó cứ thua bạn bè nó thấy chán nản đó. là tự nhiên mình dồn vào nó một cái cái cái bế tắc cái bế tắc đó là bởi vì do mình làm không đúng với cái cái cái cái, cái bản chất, à. giống như mình mà người ta nghiên cứu là ví dụ như cây cây ôi thì có những cái phân gì, cái xoài thì có phân gì, mỗi cái loại cây nó có một cái loại phân khác nhau. Thế mình là cứ là cho phân cứ tưởng đâu là phân nào cũng tốt cái trơn, rồi mình cứ cho vào thì nó lại không được. Thế mình nói là tham lam cho nên mình cứ là Vô vào thật nhiều mà mình cũng phát hiện được cái cái khả năng thực của mình để mình phát huy cái khả năng đó mà có một cái điều là ở trong con người mình đó là nó có sẵn cái khả năng bẩm sinh mỗi người có sẵn cái khả năng bẩm sinh Mọi người nào biết quan sát cho nên đó, thầy giáo đó thầy giáo là giúp học sinh nhất là trẻ em phát hiện ra cái cái khả năng của mình đó. còn nếu không thì mình cứ là bắt đi đi theo một cái đường lối giáo dục rồi đi theo một cái đường lối cha mẹ vạch ra. Rồi ấy, cuối cùng á là đưa đến bế tắc. Thì lẽ ra đó trong giáo dục đó, là mình phải giúp cho các em á là biết khám phá bản thân mình, biết phát hiện ra cái khả năng bẩm sinh của mình. Rồi thì là phát huy cái khả năng bẩm sinh đó thì nó sẽ có hiệu quả rất lớn cho bản thân mình và cho cho cho những người xung quanh. lúc này có một yếu tố là ý lại vào người khác tức là bây giờ mình cứ là cứ là dồn xe tới, dồn xe xế rồi chờ có cảnh sát giao thông tới giải tòa <cười> còn mình cứ là phải máy đạp ga để tới rồi nó nhích tới được chút nào hay chút đó <cười> cứ cứ tới tới tới sớm tới thôi còn là bắt cho nó đi tới đâu đi hoặc là là cứ chờ cảnh sát tới giải quyết, à, mà mình không không chịu là à, quan sát nghiêm nghiêm lại để mà để mà thấy ra và để mà tháo gỡ ra những cái bế tắc của mình, không có người nào mà gỡ bế tắc cho mình bằng mình cả, chỉ có mình mới là hiểu mình hơn ai hết, Nhưng Không thể cũng sẽ là giao khoán cho cho người khác được mà người nào mà mà mà biết quan sát biết chiêm nghiệm biết thấy ra cái ưu cái khuyết biết cái xấu cái tốt cái đúng cái sai ở đây mình á thì cái người đó mới là có thể là điều chỉnh lại cái nhận thức và hành vi của mình một cách tốt đẹp được không dựa vào một cái lý tưởng nào cả cũng không dựa vào bất kỳ ai cả không ý lại vào cái gì cả không ý là một phương pháp cũng ý lại một quan niệm nào một ý thức hệ nào mà là phải chính mình phải thấy ra vấn đề. Chính mình phải thấy ra mình chứ không không trông chờ vào bất kỳ ai khác. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là Atta hi attano natho, ko hi na tho prosiya. Mình là nơi nương nhờ của chính mình chứ không có ai khác là nơi nương nhờ của mình cả. Thế mình là nương tựa vào người khác quá nhiều trong gia đình đó, sợ dĩ mình đau khổ là vì vợ quá nương tựa vào chồng, hoặc là chồng quá nương tựa vào vợ. Con cái quá nương tựa vào cha mẹ, cha mẹ quá là trông cậy vào con cái. Thực ra mỗi người phải là nương tựa vào chính mình. Và tốt nhất đó, là mình phát huy được chính mình để giúp cho người khác, chứ không nên nương tựa vào người khác. Tu tập mà mình cứ muốn là mình được thế này, mình muốn được thế kia không những như vậy mà mình là cứ nương tựa vào nào là Bồ Tát nào là Phật nào là cận giới này nào là cận giới kia mà mình không khai thông chính bản thân mình chính mình phải trở trở về với thanh tịnh trở về với sự trong sáng trở về với cái cái tốt đẹp nhất đã có sẵn chứ không phải là mình phải nương tựa hay là cầu cành gì bất kỳ ai mà thầy có nói rồi có nói là Thực ra đó cái người không cầu cảnh gì cả, mà người đó làm tốt đó, thì ai cũng giúp hết trơn. Phải không? À có cái là đó, đó Nếu mà mình cứ lo cho người khác, mình không có lo cho mình, thì lại là người ta lại, lại giúp mình. Nhưng mà nếu mình cứ cầu cảnh, mình cứ đi ăn xóm nhà nào, mình cũng gọi cửa, mình cầu cảnh hết trơn. Đó. Thì là có chừng là họ thấy mặt mình, coi là họ đóng cửa rồi. Thấy mặt mình là lo đóng cửa cho rồi, chứ còn tới cầu cảnh nữa mất công. <cười> nhưng mà nếu như mình là một cái người mà mà lợi ích cho mọi người đó, lợi lợi ích cho nhiều người đó, tức là mình sống với cái vô ngã tâm vô ngã vị tha đó, thì lúc đó chính cái tâm vô ngã vị tha đó, đó là cũng giúp cho mình hành thông. còn nếu mà mình cứ cái gì cũng vì mình cái gì cũng nương tựa vào người khác thì là hay nói là bán cái hạnh phúc cho người khác. À, Người tu thì bán cái hạnh phúc cho các Bồ Tát Thật hay là các vị thần linh Nương tựa vào người khác Mà không chịu là Giải tỏa hay Khai thông cái bế tắc của mình Trong cái cái mà Xảy ra tai nạn Xảy ra tai nạn cũng là một phần của cái bế tắc Nhưng mà Xảy ra tai nạn á là bởi vì Mình do thiếu thận trọng thiếu cẩn mật từng ly từng tí. À. Tức là mình sống mà thiếu toàn vẹn với bên từng giây phút, cho nên á là mình không cẩn thận và mình gây ra cái cái tai họa. Gây ra tai họa đó không phải là gây ra cái ế tắc cho mình mà gây ra cho ế tắc cho không biết bao nhiêu người chung quân. Thí dụ như hồi đó người ta quảng cáo cái việc mà đổi nón bảo hiểm đó. Thì trong đó có một cái quảng cáo rất là hay Là vì mình không chịu cẩn thận Rồi không chịu đổi nón bảo hiểm Cho nên đến khi mình bị tai nạn, bị tai biến cái đó, Là mẹ phải lo, cha phải lo, anh em, vợ con phải lo Còn mình thì bây giờ nằm một chỗ Thì mình bị, bị, bị bế tắc mình còn là gây bế tắc ra cho nhiều người chung quân cho nên nó là khi cái cái này á là gây tai nạn hoặc là khi mà mình cái này nó có một cái mặt khác nữa đó là mình luôn luôn mình muốn an toàn, mình luôn luôn là cứ muốn là tốt đẹp, cho nên đó, khi mình gặp phải một cái trở ngài nào đó, đó thì mình chịu không nổi là bởi vì mình quá lý tưởng. Quá lý tưởng cũng là là một tai nạn. Mình quá lý tưởng cho nên nó luôn luôn mình cứ nghĩ rằng là đời sống là phải thế này, đời sống là phải thế kia theo ý muốn của mình. Nhưng mà cuộc đời nó là nó biến đổi. Cuộc đời nó là vô thường. Cho nên nó nó sẽ có nhiều cái bất ngờ. Thì mình nó là nghệ thuật sống á là giống như thuộc đánh vật nghĩa là sẵn sàng để mà đợi những cú bất ngờ. Không biết là người ta đánh cái cái cái cái trái bóng vào đâu. Không biết người ta đánh ngả nào hết, đánh ngả nào thì mình phải đợi ngả đó. Cái bất thường á là chủ yếu nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là sự biến đổi. Cái gì cũng biến đổi hết, ví dụ như là à, mặt trời khi khi khi mọc lặng. À tăng thì tròng, phi khước. Đó người khi khi trẻ khi già, lúc mình khỏe lúc mình tàn, đó là thái độ, nên cái đó là là mục địa của sự vô thường. Thì mọi vật đều thay đổi cả. Cái gì có hình tướng thì đều có thay đổi. Nhưng mà cái chữ vô thường nó còn có một cái nghĩa là những việc xảy ra không như mình liệu tính. Cái nghĩa này nó mang tính tâm lý hơn Cái nghĩa biến đổi đó Thì nó mang cái tính là Là cái biến đổi của vật chất hay là biến đổi của mọi sự việc Tự nhiên Có mọi cái sự việc hay là mọi cái vật như vậy Nó có một cái Cái chu trình biến đổi của nó Thì Vật chất hay là Bất kỳ mọi vật mọi sự mọi vật Đều có cái chu trình biến đổi của nó Nhưng mà khi mình nói chu trình biến đổi đó, Thì tức là đã có thường trong rồi Ví dụ như cái xoài thì nó sẽ biến đổi theo một cái hướng nào đó. Cái ội thì nó sẽ biến đổi theo một cái hướng nào đó. Con người sinh ra thì nó sẽ biến đổi cho đến già. Cho nên á, thực ra vô thường mà lại thường. Nhưng mà cái thường với vô thường, tức cái, cái vô thường mà của cái tâm lý đó, cái này mới là, mới là cái sốc. <cười> Bởi vì á, ví dụ như là mình cứ muốn mình là mạnh khỏe, mình cứ đinh ninh mình là mình khỏe mình cứ mong muốn mình mình khỏe bỗng nhiên mình một cái là mình chịu hối nội thì cái vô thường này đó nó, không là vì vì mình không thấy được cái vô thường tự nhiên mà mình cái tâm lý của mình nó lại bám víu vào một cái gì đó cho nên bây giờ nó nó đùng phải cái cái mà không như ý muốn của mình à. thì thì là mình bị bị bị, bị sốc. Cái <cười> đó. Cái sốc tâm lý này đó là là một cái vô thường hoàn toàn khác. Có một người nói nói rằng là anh ta hành thiền rất là tốt. Bây giờ anh thấy rõ cái cái cái tiếng trình là vô thường của của cái tâm của cái thân rồi này kia.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 nhưng mà đến khi anh uh, hành thiền về nhà cái nghe nói vợ đi ngoài tình thế anh chịu hết nổi thế tại sao lúc đó anh không thấy vô thường gì hết trơn là sáng <cười> thì cái vô thường của vật lý cái vô thường của tâm lý gì đó thì anh cũng sẽ thấy được nhưng mà à cái từ tâm lý đó, nó đã có hai cái này một hai hai cái từ hai cái từ tâm lý khác nhau một cái từ tâm lý mà chúng anh gọi là là là là mental, à thì cái cái cái cái mental đó là nó thuộc về cái tâm tức là định luật về tâm, còn một cái cái là psychological, tức là nó về tâm lý, cái tâm lý thì nó lại khác, cái tâm lý tức là cái này là do mình nghĩ đó, còn cái tâm lý kia đó là hai cái hai cho nên hai cái từ này nó nhiều khi mình dịch ra cũng tâm lý hết thôi <cười> nhưng mà không phải. Một cái định luật về tâm thì cái định luật đó nó đi theo cái trình tự của nó giống như định luật vật lý Nhưng mà cái cái tâm lý đó thì nó lại khác Ví dụ như cái thời gian của tâm lý đó là một thời gian hoàn toàn khác với cái thời gian vật lý hay là cái thời gian bình thường Ví dụ mình mong đợi một cái gì đó thì mình thấy rất lâu Mà mình muốn cái gì đó nó qua mau thì mình mình cũng thấy nó rất, rất lâu Ví dụ như là mình có một cơn bệnh thì mình thấy rất lâu nhưng mà có cái cái nào đó mà mình lại muốn giữ lại thì mình thấy nó qua rất mau thì thì thì như thế này tức là nếu một cái người mà quan sát đời sống nếu một người quan sát đời sống quan sát bản thân mình thấy những biến đổi của bản thân mình thấy những biến đổi về về vật lý về tâm lý mà chứ tâm lý này là hiệu theo nghĩa là là đỉnh luật tâm á. Nếu một người mà thấy ra rõ những cái điều này và đồng thời cũng thấy cái tâm lý à. theo cái, cái cái cái mà mà ý cái nghĩa là cái cái tâm lý riêng của mỗi người á, tức là cái cái cái này là một cái cái mà gần như là cái ảo tưởng hay là một cái, cái mà mình mình dựng lên từ mình dừng lên. À. Thì nếu mình hiểu hết tất cả những cái này đó thì mình sẽ thấy mọi chuyện xảy ra là bình thường, bình thường chứ không phải là không vô thường, tức là nhưng mà nó là bình thường, tức là người đó sẽ thấy chuyện nó bình thường thôi, cho nên không có chuyện gì mà phải sốc. Cái tâm lý là cái người này à, ảo tượng, lý tưởng về một cái gì đó, tức là mình mình đã lý tưởng theo cái cái cái tưởng tượng tâm lý riêng của mình. À, mà không phải là cái phả định luật tâm lý mà, mà là cái cái tâm lý tưởng tượng. À thì cái cái mà chính cái tưởng tượng đó đó nó tạo ra cái đau khổ. Cho nên á khi nó không theo cái mà mình nghĩ thì lúc đó nó nó lại vô thường về mặt tâm lý. Nhưng mà thực ra đó là nó cũng bình thường. À, tức là nếu một cái người mà thông suốt hết tất cả mọi mọi cái cái mặt của đời sống hiệu độ tâm lý bản thân mình à, về hiệu độ tâm lý à, hay là vật lý ở nơi mình thì cái người đó thấy mọi chuyện xảy ra cũng là bình thường à, dễ cảm thông không có chuyện gì lạ và hơn nữa đó nếu như mình mà thực sự biết mình á mình không còn bị cố chấp theo một cái quan niệm nào đó, đó thì mình sẽ là sẽ xem cái mọi chuyện đó là bình thường Bình thường chứ không phải là không vô thường Nãy giờ đó là Không biết là mình đã phân tích hết được mọi thứ cành chưa Nhưng mà là Cái thấy đó là mình cứ thấy tới đâu được thì mình cứ thấy Chứ cũng đừng có lý tưởng Đừng bắt buộc mình phải là thấy ra hết mọi mặt Nhưng mà trong đời sống mình phải tập quan sát để mình phát hiện ra những mặt rất thực của đời sống. Thế nên sở dĩ mà hôm hôm nay đó thầy thưa làm một công việc mà mà công việc đó là mình thưa là à, mọi người cùng góp ý để xem một cái cái hiện thực à, rất bình thường đó là cái việc mà kẹt xe hiện nay. Nhưng mà trong đời sống của mình đó thì mình cũng có rất nhiều cái điều mình bế tắc, mình bị kẹt, rất nhiều thứ. Thì mình phải phải thấy ra được cái tình trạng bế tắc đó. Chứ không phải là mình cứ mong mỏi là được han thông. Cái cái sai lầm của mình á là thường hay như thế này, mình muốn ổn định mà mình lại quên rằng là cái chính á là phải thấy ra được tình trạng không ổn định. Mình muốn han thông Mà mình lại không chịu thấy ra được Cái tình trạng mà Uồn tắc, bế tắc của mình à, Cho nên đó Mình cứ sống theo lý tưởng à, Mà cái lý tưởng đó đó Thì nó lại trở thành một cái bình tâm lý Nó không phải là Là cái thực tế, hiện thực trong đời sống Cho nên đó Ngay cả một vấn đề tâm lý như vậy Mà mình cũng cũng là Có thể thấy nó Qua một cái cái cái cái sự kiện rất là cụ thể đó là cái việc mà kẹt xe trên đường thì những cái điều này là cái điều mà mình phải cần chiêm nghiệm chiêm nghiệm bản thân mình thật kỹ để mình thấy ra được trong cái cái buổi thảo luận hôm nay ấy, là mình mình thấy ra một cái điều mà rõ nhất đó, rõ nét nhất đó. tức là bởi vì mình thiếu thấy ra tình trạng thực của bản thân mình, à, tức là nó đang bế tắc thế nào, ấy là nó nó đang đau khổ thế nào, nó đang phiền não thế nào, nó đang hạnh phúc thế nào đó thì mình không thấy được cái tình trạng thực đó. Và vì mình không thấy được bản chất thực của mình, không thấy được cái khả năng của mình, những cái tiềm năng của mình. Cho nên mình trồng lừa theo một cái mà mình cái ảo hay là mình chạy theo những cái ảo mà cái ảo đó đó là do người ta nói ví dụ như ga đầu Phật nói nước bàn là hạnh phúc lắm là vì cái tự nhiên là mình lo mà tu mình cho tới nước bàn cho mình chặt biết nước bàn là cái gì hết à. thì nước bàn đối với Phật thì rất thực nhưng mà nước bàn đối với mình á, thì nó hoàn toàn là ảo tức là mình tưởng tượng ra rồi mình rồi mình cố gắng để đạt được nhưng mà cái mà mình cố gắng đạt được đó lại là, là cái ảo của mình chứ không phải là không phải là cái thực tất nhiên là mọi thứ đều cần một sự triệt hóa. Không triệt hóa tức là á tắc. Không triệt hóa được tức là á tắc, cũng như trên đường đó trở vậy mình không giao thông được cho nên mới là á tắc. Vậy thì mục đích của giao thông vẫn là vẫn là đi thông suốt. Mục đích của cái đời sống của mình vẫn là phải thông suốt chứ không phải là mình chấp nhận những cái á tắc. Tuy nhiên Vấn đề là ở chỗ này, không phải ngồi đó rồi mong muốn được thành thông mà là phải thực sự nhìn ra cái cái cái, cái thực trạng của cái cái mà không thành thông đó là gì. Và cái việc mà điều chỉnh không phải là điều chỉnh theo một hướng lý tưởng mà là điều chỉnh trên cái thực tế. Hôm đó thầy đi Ấn Độ, đi lên máy bay để về Việt Nam. Thế mà kẹt xe, ngồi trên xe là ai cũng nóng rồi cái thằng là bởi vì tệ là chết là là chưa chắc, à, thì lại là cái người Ấn Độ họ là tấp cười lắm, thì họ mà kẹt xe cái thì họ là xuống dưới lề họ ngồi đọc báo hoặc là ngồi làm việc nói chuyện chơi với nhau, họ rồi sao bây giờ sao đó no problem Không có gì hết, không có vấn đề gì hết. <cười> Đối với họ không có vấn đề gì hết thì cũng hay. À, nhưng mà con đường này ấy, thì nó là cái bế tắc mà cứ bế tắc ấy, thì là rất nhiều thứ là tai hại trong đó. Ví dụ như bản thân thầy là không lên tới thị trường được để đi về. Và nhiều người có thể là người ta đang chở bệnh nhân đi tới nhà thương. Và rất nhiều thứ khác là cái cái cái cái sự tắc đó cần phải được khai thông. Đó là chuyện đương nhiên Thế nhưng mà khai thông á Thì không thể ngồi mà lý tưởng được Mà khai thông là phải tìm hiểu Cho nên á Có một người Đã làm một cái việc đó Đó là một cái anh phù Phù xế Cái anh phù này á là, là cái chiếc xe mà thầy Cái đoàn của thầy đi đó Thì thuê một chiếc xe Thì cái anh tài xế Phải có một cái anh phù xế Cái anh phù xế này Anh rất hay Anh đó là một cái người Mà giai, giai cấp Ở bên bản đồ Nó có bốn giai cấp mà Anh là những người mà thường thường làm lao công như vậy đó Là giai, giai cấp mà cùng đinh Anh tội lắm Ví dụ như mình vô cái chùa ở hay vô cái khách sạn ở đó Thì mấy người đó là không bao giờ dám bước chân vô khách sạn hay là bước chân vô cái chùa Họ chỉ có quyền là trại chiếu nằm đâu phía ngoài đó hoặc là nằm trên xe thôi đó. Thế mà anh này là cứu tinh Anh mới xuống xe Anh chạy tới đó Thế anh thấy là có một chiếc xe container, là cố gắng đi băng qua đường, mà nó lại là, nó bị tắt máy giữa được Thế là tất cả xe hai bên đường, bên, bên kia, bên này là, là dừng lại hết. Anh này anh lên, anh lên anh mới coi tình hình như vậy rồi á. Em nói anh lên thử máy, thử đồ gì cũng được hết á thì cuối cùng là anh nói thế tại sao là bây giờ mình duồn lại với nhau để mà đẩy cái xe này lui lại bên cái đường đó, chống nhau đẩy qua cái đường đó cả, xong rồi cái cái là cái giao thông được hành thông trở lại lưu thông trở lại, Và may là nó không có bị tệ khi trước bay. À. Thế thì á, cái người này á là một người cùng đính thôi, nhưng mà họ có tâm họ chịu biết quan sát sự thật cho nên họ chỉ cần tới quan sát sự thật và họ giải quyết được mà trong khi đó mọi người không ai giải quyết được cả. À. Mình cũng vậy thôi. Mình phải mình phải giải quyết vấn đề của mình bằng cách là mình phải chịu khó lắng nghe, nghiêm miểm quan sát lại. Chứ đừng có đổ cho là tại chồng hay là tại con hay là tại cái nhà hay tại bất kỳ cái gì hết á. Mà là mình phải khai thông trong bản thân mình trước. À thai thông bạn thân mình đã khi mà mình mà bạn thân mình mà được khai thông á thì cho dù cái cái trái đất này á, nó có sụp với nữa cũng chẳng sao hồi xưa ấy là khi mà thầy ở chùa kỳ viên á thầy có bị một cái mang tiếng mà do một cái người đó họ họ đuổi cho thầy một cái tội mà mà hồi đó thầy còn trẻ lắm hồi thầy còn đi học Tất cả siền tín của cái chùa mà thị viên đó đó Gặp thầy là người nào cũng là liếc một cái rồi là đi chỗ khác Còn có người nhỗ nước miếng trước mặt thầy luôn <cười> Nhưng khi thầy nhìn lại mình thì thầy thấy mình không có một sai lầm nào cả Tức là mình biết rõ mình Mình biết rõ từng hành động của mình Cho nên mình mình không có thấy buồn gì cả Tức là Người ta hiểu lầm thì cái người ta chứ đâu có mình đâu kể Cho nên đó, có một người đến chia sẻ với thầy Thì thầy nói không sao đâu Chỉ có đó là Phật tự thù kỳ viên thôi Chứ còn nếu như Cả cái trái đất này mà hiểu lầm Thì cũng chẳng sao Tức là khi mình Khi mà mình thực sự mình biết mình á Thì mình sẽ rất vững vàng Mình không có chuyện gì để sợ hết Còn trên đời này cái chuyện nói là chuyện bình thường Chuyện mà bị vu khống, chuyện mà bị gân tị Chuyện mà À, tạo ra cái này cái kia thì trường đó là trường rất bình thường bây giờ đó thầy mới nhìn lại tất cả những cái đó đó thầy mới thấy rằng là cũng nhờ trải qua những cái đó <cười> thấy ra được tất cả những cái đó thì mình mới là khai thông được cho nên chính những cái cái, mà, cái khó khăn những cái bế tắc những cái này nọ đó hay là những cái mà vu khống hay là hạ nhục, hay là thế này thế kia đó, tất cả những cái đó thực ra nó chẳng có ảnh hưởng gì mình cả nếu như mình thực sự là biết mình đó. cho nên đó cái mà khai thông tốt nhất cho tất cả mọi bế tắc là trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại bây giờ mình có bế tắc cách mấy đi nữa đó thì cũng hành thông khi nào mà mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại Ví dụ như thế này ấy, mình đang buồn, cực kỳ buồn. À thế nhưng mà bây giờ nếu mình mà thật sự mà trở về lắng nghe lại cái cơn buồn đó một cách hoàn toàn trung thực thì mình lại là cái cái buồn đó nó lại trở thành là một cái sự an lạc kỳ lạ. Cái buồn đó nó cứ tăng lên là do mình cứ nghĩ nghĩ nghĩ nghĩ, mình cứ đối kháng, đối kháng, đối kháng làm cho cái cái buồn đó nó tăng lên. Và trong khi đó mình lắng lại lắng nghe lại cái buồn đó một cách rõ ràng minh bạch thì cái tâm mà có thể thấy được một rõ ràng minh bạch đó, đó thì cái tâm đó nó lại là rất an lạc hạnh phúc à cuộc đời nói là kỳ, kỳ lạ như vậy cho nên đó đôi lúc mình phải cái cái bế tắc nó có hai cái bế tắc cái bế tắc của cái sự vận hành tự nhiên của cuộc sống à. với lại cái bế tắc cái bế tắc đó là cái bế tắc của cái, cái là khi được, khi mất, khi hơn, khi thua, cái thành, cái bại, cái vui, cái khổ. thì đó là cái cái cái đế tắc đó, đế tắc tự nhiên. Nhưng mà cái khai thông là khai thông cái đế tắc do cái thái độ của mình đối với cái cuộc sống á. Chứ còn cuộc sống nó là như vậy. Không phải là một cái người có thể cải tạo cuộc sống này cho nó ra tốt đẹp mà là cái người giác ngộ ra được bản chất, toàn bộ bản chất của đời sống. Cái người hành thông không có nghĩa là cái người đó khai thông được tất cả mọi chuyện trên, trên trên trái đất này. à, Bởi vì bởi vì Đức Phật Ngài giác ngộ rồi thì trái đất này nó vẫn cứ là có hành thông đâu. Nhưng mà... Nhưng mà khi mà Ngài giác ngộ rồi đó, Thì thấy tất cả mọi cái bế tắc, Thế là mọi cái mọi mặt của đời sống, Ngài thấy hết sức rõ rồi đó, Thì Ngài thấy mọi chuyện đều hành thông. Còn... Còn không hênh thống là bởi vì cái thái độ, nhận thức của mình. Do cố chấp, đó do những cái điều mà mình mình ghi ra trong cái luật giao thông này, này, do mình cố chấp, do mình là ý lại, do mình muốn lấn lướt tới phía trước, do mình trì hoãn lại phía sau. À, do quan niệm của mình, cố chấp vào quan niệm của mình, do không uyển chuyển tùy theo hoàn cảnh, tức là rất nhiều thứ. Mà nói chung á là nói chung một một thứ mỗi từ cuối cùng á rút lại nó còn hai thứ thôi thứ nhất là không thấy rõ vấn đề và thứ hai là chấp trước chấp trước tức là tiếp trước cự là dính mắt chính là chấp trước đó do mình dính mắt cái này do mình dính mắt cái kia cho nên mới là bị không có hành phong được ví dụ như bây giờ một người đang tu hành theo một cái phương pháp nào đó, theo một cái pháp môn nào đó và đang có kết quả tốt đẹp thế rồi bây giờ là thấy việc thấy về cho nên bây giờ là đắm chìm trong đó, ham mê trong đó, bị dính mắc trong đó, coi như là ếch bị bị bế tắc rồi. Có có ai hỏi gì nữa thêm? là thưa thầy ạ, cuộc sống thì luôn luôn là có chuyện này chuyện kia, có bế tắc, có hành thông và cái theo con con suy nghĩ là có một cái nguyên nhân nó do cái xảy ra cái chuyện rất trước, trước đó là chính là mình cho nó là thế này, cho nó là thế kia, cho nó phải là thế này, cho nó phải là thế kia. Ừ, thế nhưng mà cái cái cái nguyên nhân cái cái làm cho nó cho như vậy đó chính là cái Cái cái bản ngã, tức là cái, mình cho nó là Mình có một cái bản ngã, cái tôi, cái của tôi Thưa thầy là Làm cách nào để có thể nhìn ra được Nhận ra được cái bản ngã đó Mà mà có thể Mà có thể thay đổi cái thái độ Thay đổi nhận thức và hành vi ạ Con cảm ơn thầy Thì Như hồi nãy thầy nói rồi đó Tức là Do mình cứ là Sống theo một quan niệm, sống theo cái thói quen Sống theo cái Cái cái bài bác. à Mà tất cả những cái đó đó Đúng là Như uh, anh Tân Tuệ nói đó Thực là Do Là mình cứ cho là phải là sẽ là Chính cái cho là Phải là sẽ là đó đó Xuất phát từ một cái trung tâm của sự bế tắc Đó là bác ngã Nhưng mà thực ra đó Cái bác ngã này mình hóa giải nó cũng dễ dàng Chứ không phải là khó Nếu như mình biết đúng Tức là mình mình nhìn ra, thời vậy mà mình phải nhìn ra một cái cái tầm nhìn tổng quát rộng rãi như vậy đó, à, nói nhiều mặt như vậy á, là để cuối cùng á, là mình thấy ra được một điều, là nếu như mình mà thực sự tròn vẹn, thực sự tròn vẹn với từng giây phút, thì lúc đó đó nó sẽ nó sẽ vần hình đúng với trật tự tự nhiên của pháp và đồng thời nó không bị quá khứ tương lai hay là không bị bất kỳ một cái gì bên ngoài chi phối. Ví dụ như thế này, cái ngài Angulimala đó, trước khi ngài giác ngộ đó là ngài giết hàng trăm người, à, là một một cái người mà mà mà, mà một kẻ sát nhân, à, nhưng mà đến khi ngài giác ngộ, ngài vẫn là giác ngộ giải thoát như thường. Ngài vẫn trở thành hoàn toàn tông sạch như thường Tại sao vậy Tại vì Ngài trở về tròn vẹn Trong sáng với cái đang là Khi mà mình trở về tròn vẹn Trong sáng với cái đang là rồi á, Thì tất cả những cái quá khứ đó Nó chẳng còn có ý nghĩa gì nữa Nó không còn ảnh hưởng gì Đến cái mà mình thực sự tròn vẹn Với cái đang là Nhưng mà nếu mình không tròn vẹn một cái Thì lập tức mình bị lôi vào quá khứ Hoặc là lập tức bị đối tới tương lai. Mà cả hai cái này nó có liên hệ với nhau. Thế cái gì mà đã có liên hệ đến quá khứ. Thì cũng lập tức có liên hệ đến tương lai. À mà thầy lấy một cái ví dụ rất cụ thể. Là ví dụ như một cái em học sinh. Bạn rũ đi chơi. Cho nên đó là. Làm dỡ cái bài tập. Nữa chừng. Để đó. Xong rồi đó là chạy đi chơi theo với bạn. Thì trong lúc á. Chơi với bạn á, thì cứ lo lắng là mình làm bài chưa xong, tức là lo lắng một chuyện quá khứ. Và khi lo lắng một chuyện quá khứ đó, đó thì nó có liên hệ tới một chuyện là ngày mai là kiểm tra bài. Mà bây giờ mình làm bài chưa xong, thì ngày mai mình sẽ thế nào? À, cho nên cái quá khứ đó nó, nó lại liên hệ tới tương lai. Vì vậy cho nên á, em đó không thể nào mà chơi tròn cái cái trò chơi của mình được lại ra em phải chơi tròn vẹn cái chơi đó, còn khi học thì em học tròn vẹn với cái học, thì lúc đó em sẽ không có nghĩ tới quá khứ và tương lai nữa. Nhưng mà sở dĩ mà mình mình cứ là hồi nãy thầy có nói đó, sở dĩ mình bị bế tắc là bởi vì mình cứ dồn chút, dồn chút, dồn chút vào, à, dồn dồn một hồi á là là nó trở th thành bế tắc. Ngày hôm qua có một câu chuyện mà thật hay cái câu chuyện mà rất bình thường trong đời sống hằng ngày mà mà người ta không để ý đến là khi thầy ngồi trên xe đó thì anh tài xế anh mới mở ra một cái đoạn mà người ta nói rằng là làm thế nào để mình sống cái đời sống hằng ngày cho tốt đẹp rất bình thường, rất bình dạng cái thôi thì người ta nói như thế này ngày nào cũng phải lau nhà ngày nào cũng phải lau cầu tiêu tức là nó chứ đừng có để cầu tiêu đó nó nói, bây giờ mình nhìn vô người thấy còn sạch thôi để một tuần rồi lau à. tức là mình cứ hay mình cứ dồn lại một chút dồn lại một chút dồn lại một chút đó. thì thì cái, cái cái cái cầu tiêu nó sẽ là dơ à. nó sẽ mất vệ sinh à, cái nhà mình nói thì dồn dòm mình thấy là còn, còn sạch thì thôi à. nhưng mà nó cứ dồn lại một chút dồn lại một chút thì cái nhà nó sẽ dơ à. cái áo là mình lẽ ra là Là hệ mà mình mà cảm thấy mà nó có mồ hôi Mà nó nó dơ rồi ấy, Thì lo, lo mà giặt Nhưng mà nó cứ dồn lại một chút Dồn lại một chút ấy, thì người ta chịu không nổi <cười> Tức là người đó là Lười biếng nhưng mà nó thiếu lòng vị tha Bởi vì là Lên xe rồi ngồi hôi cả xe chịu không nổi <cười> Đại khái là như vậy Cho nên đó, trong đời sống thực ra là cứ cứ mọi việc mà cứ làm cho nó mỗi ngày mỗi ngày đều làm những chuyện rất bình thường trong đời sống hàng ngày thôi. À. Ngay cả ví dụ như hai vợ chồng cũng vậy. Nếu ra có một cái chuyện gì đó mà nó bất đồng ý kiến giữa hai vợ chồng. Thì lẽ ra nếu mà hai người mà hiểu biết á thì một là cảm thông với người kia. Hai là thẳng thẳng nói chuyện với nhau để mà để mà tìm ra cái chỗ nào bất đồng à. Hoặc là nói lên toàn bộ sự thật để cho hai người hiểu nhau thì lại là cứ dồn lại một chút, dồn lại một chút, dồn lại một chút cứ như vậy, bên này dồn kia bên kia dồn một hồi đến khi nó nổ cái rầm <cười> là coi như là một cái cuộc là cãi vạ mà thực ra những cái trường đó lẽ ra người ta giải quyết từ nó nó phát sinh cái là giải quyết liền mà cái giải quyết này là cái điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay đó, chứ không phải là giải quyết theo một lý tưởng. đừng có nói rằng là nếu mà mình nói một cái thì là mất lòng, mất lòng cho nên nó mà thì sẽ là cũng được hạnh phúc. hay mình cứ nghĩ đến một cái lý tưởng nào đó, mình muốn xây dựng một lý tưởng nào đó. còn cái hiền thực đó là mình không chịu điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay đó. cái nào giải quyết ngay cái đó đi, thì nó sẽ không có ủng tắc tắt. Mà như vậy ấy, thì đừng có ngồi mà cho là Phải là sẽ là gì cả Mà là phải bắt tay vào việc Trong từng giây phút đó. Một cái chuyện mà mà mà Người khác có thể xem là bình thường Nó chẳng có ý nghĩa gì cả Mình phải học cái gì đó cao siêu Ghê gớm như còn mà, Tự nhiên là lên trên đài rồi nói là phải Mỗi ngày phải lo lâu nhà <cười> Mỗi ngày phải tắm rửa Chuyện quá bình thường Nhưng mà Nếu một người mà thiền mà tới mức độ cao đó Thì sẽ thấy rằng là Đó mới thực là thiền à. Thiền là sống toàn vẹn Trong đời sống bình thường của mình nhất à. Mà đâu đó rõ ràng Mình bật hết <cười> Trong đời sống bình thường của mình Đừng có để cho một cái ngõ ngách nào Nó tâm tối Mà mình không không biết tới à. Bạn thân thầy cũng là vậy Ví dụ như thế này ấy. Mấy đệ tử của thầy nhiều khi hay cười thầy ấm Chọc quê thầy Tại sao biết không Mình lo công nhiều công việc quá rồi Nhiều khi là thôi cái gì thì cứ bỏ trong tủ Đến khi mấy người đệ tử Tới dọn tủ thôi tùm lum ở trong tủ <cười> à Lần sau á là thầy Thầy phải nói thôi đừng có làm phiền mấy người đệ tử nữa Nhiều khó là bỏ cái gì Bỏ cho nó đàng hoàng Cái nào cho nó ngăn nắp chỗ đó đi Ngày nào cho nó ngăn nắp Ngày đó đi mà mình cứ dồn dồn dồn dồn hồi một cái tủ bản thân mình cũng không biết cái gì đâu nữa. Đến khi đệ tử nó lôi ra rồi thôi là nó sắp ra, nó nói cái này quá đát rồi thầy để đây, đây làm gì? <cười> Thuốc quá đát rồi cái cái đánh răng quá đát mà không không chịu bỏ. Thế tại sao là mình không lẽ không thấy cái điều đó ra? Cái chuyện rất bình thường thôi. Chính những cái chuyện bình thường đó mà nó sinh ra có một câu chuyện như thế này có một vị sư khi chết đi đó thì tư uh, tăng mới là lấy mấy cái vật dùng của cái vị sư đó, đó. trong đó có y áo rồi này kia đó mới là chia cho những vị nào mà thiếu y áo rồi đó thì chia thì đức phật Ngài nói khoan chia đã khoan chia đã ông sư đó bây giờ ông chết ông làm cung rần nữa trong cái cái, cái cái cái y đó đó <cười> tức là vẫn còn luyến tiếp cái gì đó, nó chưa dứt khoát. cho nên á, cái cái mà sống mà dứt khoát từng giây phút, đó là thiệt. À, sống dứt khoát từng giây phút mà, không, mà dứt khoát mà nếu mà mình làm chưa xong là không thể nào dứt khoát được. <cười> cho nên á, cái nào mình phải rõ ràng cái đó đi. làm rất dễ, ví dụ như mình mỗi ngày mình lau thì nó rất dễ. còn để một tuần sau mới lau thì nó sẽ rất khó, bởi vì lúc đó nó sẽ có những cái cái mà nó bám lâu quá đi nó có những cái mà ví dụ như cái cái nhựa, cái nhựa hoặc là cái cái kéo chẳng hạn ấy. nếu mà nó dính nếu nó rớt xuống liền mà mình lau liền ấy, thì thì nó nó ra liền Nhưng mà nó rớt xuống rồi nó để lâu ngày rồi ấy, là mình cày nó không ra đó. thầy có một cái kéo mà là là thầy mua cái cái năm lệ hả phải không cái kéo á thầy mình lấy cái kéo thầy cắt nó một cái để cho nó để mình uh, bôi keo á. quên lau cái kéo đi. Bôi <cười> cái kéo nó dính luôn. Hả? Thì những cái đó cũng là những bài học của giác ngộ. Chẳng phải đừng đừng xem thường những chuyện đó. Đó là những bài học giác ngộ đó. Đó. Bây giờ có bỏ sao lấy cái kéo mở ra không được. Đến khi mở ra được á thì cắt không được nữa. <cười> bởi vì nó nó bị cồn một chút xíu cho nên mình cắt nó, nó không ra khi kia cái kéo nó rất là bén bây giờ nó cồn một chút xíu mà cày không được tại vì cái cái cái năm 02 nó nó nó chính của nó dính <cười> phải một thời gian rất lâu rồi cái kéo đó mới sử dụng lại được tức là nó mòn mòn hết mấy cái <cười> cái, cái kéo đó đi đó, đó. cho nên nếu như, như đó đó là một trong những cái mà bế tắc trong cuộc sống Bê tắc trong những chút một chút một chút này chút kia. À mà nó tỡ tỡ ra tỡ thành những cái bê tắc lớn. Cho nên á à ngày xưa ngày xưa người ta nói như thế này là nước chảy âu ào, ào mà không hao bằng lỗ mồi. ở đây kêu cái lỗ gì ở cái quê thầy kêu cái lỗ mồi. Lỗ mồi tức là một cái cái cái một cái một cái, một cái chút xíu mà nó rỉ rị, rị ra thôi. À nó rỉ một chút xíu thôi mà nó cứ Chạy chạy chạy mình không biết Nó chạy chạy mình không biết Nhưng mà một hồi đó là Cái cái cái bệnh nước của mình nó mở hết nước Nó chạy tí xíu xíu chứ còn nếu nó chạy ảo ảo đó là mình còn Là còn mình biết, mình biết là lại điên à, Cho nên trong cuộc sống của mình đó Là cái cái mà bế tắc Cái ếch tắc trong đời sống của mình đó Có những cái nỗi buồn, những nỗi khổ Những lo lắng, những sợ hại Thực ra là do mình không Không tròn vẹn sáng suốt với từng giây phút mình để tôn đồng lại những cái cái để tôn đồng lại một cái những cái, cái nhỏ nhỏ thôi mà cứ như vậy đến một cái lúc đó nào đó nó trở thành bế tắc cũng như cái em sinh viên đó đó không phải tới ngay đó là nó nó đứng lại hoàn toàn không còn cách nào học được nữa à thì chỉ cho em cái cách khai thông á thì lại em là em học lại được rất bình thường và thành công không có gì cả. Nhưng mà tại vì ấy, ngay từ đầu á là là cứ để cho nó nó nó tồn động làn chút, tồn động làn chút. Cho đến bây giờ ấy, nhìn các một cái khối nó bây giờ quá lớn. Khi kia thì nó một chút xíu thôi. Phải không? Khi kia có một chút xíu thôi nhưng mà bây giờ ấy, nó trở thành là một cái khối bài quá lớn tình <cười> đã ra quá sợ hãi thực hành pháp quán chiếu sự vô thường của đời sống ai rồi cũng không thoát được sự chết ngay cả đức phật các vị thánh tăng còn phải chết muốn gì là mình thấy ra được chân lý này thì con không còn sợ chết nữa vì không còn sợ chết nên những thành bại được mất hơn thua ở đời đối với con không thành vấn đề nữa nhờ đó cuộc sống của con trở nên thanh thản an nhiên tự tại hơn tuy nhiên khi thấy những đau khổ của người khác với những bình tật hơn thua ở đời con cũng không còn lòng tóc ấm như khi chưa biết đạo nữa con chỉ cảm thấy thương cho họ vì không nhận ra được sự vô thường của đời sống nên mới đau khổ rồi con nghĩ rằng tất cả những bình tật được mất ấy cũng đều từ quy luật nhân quả nghiệp báo mà thôi. Kính thưa thầy, giờ con muốn hỏi là phải chăng con đang bị đóng khung trong tư tưởng nhân quả nghiệp báo nên tâm con bị chai lì, không còn khả năng thương cảm với uh, nỗi đau khổ của người khác, xin mong thầy khai thông cho. Cái này á uh, là nó có hai cái uh, cái nhận thức cùng một vấn đề nhưng mà là cách nhận thức khác nhau. Một uh, là cái nhận thức do cái sự quan sát à uh, chiêm bản thân mình cũng như là quan sát, nghiệm nghiệm những cái sự việc xảy ra xung quanh. Và từ đó mình thấy ra được những cái định luật à, những cái quy quy luật vận hành của đời sống. Do mình thấy ra được quy luật vận hành đời sống ở nơi mình và trong trong cuộc đời. Cho nên á là mình cảm thông và thương yêu rất nhiều người. Thí dụ như là họ họ làm sai lầm thì mình không ghét họ nữa và bây giờ mình mình thương yêu họ là tại vì á mình đã nhìn thấy mình, mình đã thấy thấy những cái sai lầm đó nó nó thể đó như thế nào, thấy cái cái quy luật chung của đời sống nó như thế nào. Cho nên bây giờ mình thấy một cái người đang làm điều sai lầm á thì mình là cảm thông với họ nhiều hơn là mình mình ghét họ. Nhưng mà trong đó nó có một cái điều thế này. Trong cái tình thương yêu á Tình thương yêu nó cũng có hai loại. Tức là một cái tình thương yêu hết sức là tự nhiên. Thì á trong cái tình thương yêu đó, đó nó vẫn có một sự thanh thản. Nhưng mà trong cái tình thương yêu mà thương yêu trong đó nó có cái trụ quan hay là có cái cái cái tình cảm cá nhân hay là trong đó đó nó cụ thể đó thì trong tình thương yêu mình tưởng là vì tha nhưng mà trong tình thương yêu đó là là mang tính chất gì kỹ tức là mình thương yêu bởi vì người đó là của mình là thuộc về mình hay là mình mình ưa thích vì vậy cho nên đó là mình thương yêu họ thì cái tình thương yêu đó, đó nó mang cái tính là bị bị dính mắc bị trói buộc bị lệ thuộc à. còn trong cái tình thương yêu mà cái tình thương yêu chỉ là một cái sự cảm thông và trong tình thương yêu đó, đó thì lại là có thể là chia sẻ hay là giúp đỡ người đó nhưng mà cái tâm thì vẫn là một cái tâm bình thản cái bình thản này nó cũng cũng phải là một cái mà vô tình vô nghĩa à, mà chính nhờ bình thản như vậy cho nên mới là mới là hết tình hết nghĩa được ví dụ như thế này tại sao mà một vị bác sĩ rất giỏi nhưng mà lại không dám mổ con mình mà phải nhờ một bác sĩ khác là bởi vì mình không vì là con mình cho nên mình không nỡ nào mà mình cứa cái chân nó đi được mình không chịu không thể nào được cho nên là phải giao một bác sĩ khác cứa chân cái người bác sĩ kia đó không phải là vô tình nhưng mà bởi vì không có cái tình cảm đó mà cái người đây chỉ là thương yêu một bệnh nhân Bây giờ cưa sao mà để cho tốt nhất <cười> Tức là bây giờ Cưa sao để có cái hiệu quả tốt nhất Cho cái người này Bởi vì không cưa là không thể nào được Nhưng mà người cha không thể nào mà cưa cho con Nhưng mà cái ông bác sĩ kia Thì ông vẫn bình thản cưa như thường Nhưng chính cái bình thản đó Thì ông mới có thể làm mà không rung tay Còn cái người cha đó Thì vì là thương con Vì trong tình thương yêu Nó có một cái tính ích kỷ trong đó à, Cho nên đó Là không dám cưa mà nếu cưa đó là rung tay cưa không được <cười> cho nên đó là có cái vô tình có cái vệ có cái vệ như vô tình nhưng mà là cái cái tình thương yêu mà càng lớn thì dường như là vô tình cho nên mới gọi là tình thâm nhược đạm lão tự nói là tình thâm nhược đạm tức là cái tình cảm mà nó càng sâu sâu đậm chừng nào tình cảm đó là tình cảm của những người giác ngộ của những vị phật thì ấy, cái tình cảm đó, đó thì là giống như lợt lạc à, tức là tức là cái người đó hết lòng à, nhưng mà nhìn thì có vẻ như lợt lạc Thì ấy, Lão tự gọi cái cái tình cảm đó là tình không nhược đảm tình sâu mà giống như là như lệ như nhạt Thì đôi lúc đó, trong cái tình cảm đó, người ta cố gắng tạo ra một cái mối quan hệ thật là gắn bón à, Tình thương yêu thật là có vẻ như là keo sơn Nhưng mà thực ra nó là giả Đùng một cái là vỡ liền à, Nó không phải là thật Đùng một cái là vỡ Tức là nếu như mà vừa ý mình á Thì là rất là keo sơn <cười> Nhưng mà cái, khi mà không còn vừa ý mình một cái nữa là coi như tan vỡ Nhưng mà, cái tình yêu thương của một cái người mà thấy rõ mình, thấy rõ bản chất cuộc sống, mà lúc đó đó là cảm thông với mọi người, thương yêu mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, không nghĩ gì tới mình nữa. Nhưng mà, nó vẫn là có một cái gì đó, dường như là lợt lạc. Đó chính là cái mà tình thông nhược đàm. Nhưng mà nếu, nếu như bởi vì mình có một quan niệm, Ví dụ như mình cho rằng là quan niệm rằng là cuộc đời này là tội lỗi. Bây giờ mình phải tu hành để thoát ra khỏi cuộc đời này, tôi nên nhìn cuộc đời này với một cái nhìn mà chán ghét. Thấy ai cũng là tội lỗi. Thì cái người này chưa có giác ngộ chút nào hết. Người này chưa thực sự là thấy ra bản chất của cuộc sống, mà cái người này chắc qua là là bị bị trói buộc cái là bị ám ảnh bởi một cái tư tưởng nào đó. Mà cái tư tưởng đó cho là vô thường, cho là khổ, cho là cái gì đó. Nhưng mà đã là nhận thức sai đi. Cho nên bây giờ mình thờ ơ lần nhạt với tất cả mọi người. À, thì cái đó là cũng có thể có trường hợp như vậy. Vì vậy cho nên á bây giờ thầy cũng biết là cái, cái tình cảm của cái người này là đúng hay sai. Mà chính người đó phải từ thấy mình. Từ thấy mình là thực sự mình thấy ra được bản chất vô thường của đời sống mà mình không còn bị dính mắc bởi bất kỳ điều gì hay là mình thấy mọi sự vô thường là đương nhiên cho nên không ảnh hưởng đến mình cho nên gần như có vẻ là vô tâm đối với mọi người tuy nhiên lại là một cái trong đó có một sự cảm thông, có một sự thương yêu, có một sự chia sẻ và sẵn sàng hy sinh cho người khác mà mà mình không có cái gì để mà giữ lại cho mình thì cái người đó lại là là tình thương yêu rất là lớn khi cần thì là có thể hy sinh tất cả nhưng mà lại là vẫn thấy như lợt lạc như không có gì cả đó chính là cái cái tình thương yêu mà mà từ bi vô ngã vì tha còn nếu như cái thầy nhắc lại là còn nếu như cái lợt lạc đó là bởi vì do mình mình không phải thực sự thấy mà là do mình bị một cái quan niệm quan niệm về cuộc đời, quan niệm về cái gì đó, như thử là một cái cái định luật, một cái công thức nào đó mà bây giờ mình mình như vậy rồi cái thay thành nó bây giờ mình lật lạc với tất cả mọi người thì cái lật lạc đó là cái lật lạc khác, không phải là cái lật lạc của cái tình thông nhật đạo. Rồi hết giờ, hẹn gặp lại tuần sau. <cười> Idag nöjande no nång ontur sugeta ontur nya ta yo. Idag nöjande nång ontur sugeta nya ta no nya